Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Trong hư không tràn ngập một cổ năng lượng dao động mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ba người vừa mới chết chậm rãi ngã xuống mặt đất từ trên lỗ thủng ở ngực bị một cổ lực lượng kỳ bí quét qua. Máu tươi của bọn họ thoát ly khỏi cơ thể, dùng một phương thức hữu dị không thể giải thích được tiến vào trong pháp vương thương. Ánh sáng trên Phách Vương Thương tràn ngập ra ngoài. Lực lượng kỳ dị điên cuồng chuyển hóa trở thành chân khí tiến vào trong cơ thể Doãn Thừa Phong. Ánh mắt Doãn Thừa Phong lại sáng ngời lên, hắn rõ ràng cảm ứng được cổ nhiệt lưu này không hề giống với bình thường. Khi cổ nhiệt lưu này tiến vào đang điền, hơn nữa còn lắng động xuống. Hắn rốt cục phát hiện ra một chuyện làm cho hắn phải vui mừng và ngạc nhiên. Cổ nhiệt lưu này không ngờ lại chuyển hóa thành một phần mười chân khí vĩnh cử. Trước kia, hắn nâng cao chân khí bản thân là dựa vào chém rết dơi và hấp thu lực lượng sinh mệnh của dơi và bầy sói. Nhưng mà từ những con dơi và bầy sói này hấp thu sinh mệnh lực lượng chuyển hóa thành chân khí rất có hạn. Đặc biệt là chuyển hóa thành chân khí vĩnh cử lại càng nhỏ bé. Nếu như không phải sinh linh chết trong tay hắn nhiều vô kể.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 Hơn 1 canh giờ trôi qua, bọn họ vây công lại không thể kiếm trì nổi, thế mà doanh thừa phong càng đánh lại càng hăng. Kế lực khủng bố của thanh trường thương phản phất như sống lại. Nó lấy doanh thừa phong làm trung tâm tạo ra một vùng vòng tròn bán kính một trường hai thước thành tử vong cấm địa. Vô luận là đàn dơi hay là nhóm người võ sĩ họ Trương cũng không có cách nào đặt chân vào trong đó. Hiện giờ giới thế công cường đại của doanh thừa phong đã có 3 người bị bỏ mạng. Mà có thể đoán được kết quả cuối cùng không phải chỉ có 3 người này mà thôi. A! Một người điên cuồng hét lên một tiếng, rồi đột ngột quay người, không để ý tới phương hướng mà bỏ chạy. Đang siêu vội vàng quá lớn. Trở lại. Hôm nay hắn không chết, ngày sau chúng ta tất sẽ chết không được tử tế. Nhưng mạc thân âm của hắn tuy rằng quanh quẩn trong huyệt động, tuy nhiên người này vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Thanh đại đao trong tay hắn không ngừng huy động tạo thành từng tầm ánh sáng bức lui những con dơi đang tấn công hắn. Còn bản thân thì liều mạng chạy về một động khẩu. Vù! Trong không khí đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một luồng ánh sáng màu hồng từ trên thân ngọn thương trong tay doanh thừa phong văng đi.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 Cũng không biết trương gia sản xuất ra loại mùi hương đó nhờ vào dược vật nào. Không ngờ lại có thể khiến cho đàn dơ điên cuồn như vậy. Do anh thừa phong cười dài một tiếng. Hắn giờ phút này sợ nhất không phải là những người này vây công. Mà là sợ đàn dơ sẽ chạy mất. Pháp vương thương pháp của hắn tuy rằng là loại tuyệt học mạnh mẽ. Cho dù đối mặt với thập tầm chân khí cường giả cũng chỉ có công chứ không thủ.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 Giờ phút này, cổ lực lượng đó rốt cục cũng tiếp tụ tới cực điểm, hơn nửa còn hoàn toàn bạo phát ra. A! Năm người cùng lúc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người bọn họ bị dính lửa. Tuy rằng kiệt lực dập nhưng thủy chung vẫn không cách nào dập tắt được. Tu vi chân khí mạnh mẽ của Đan Siêu tuy rằng có thể ngăn cản uy lực bức tường lửa, nhưng lại không thể cứu viện những người khác. Vù, vù, vù!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 Bỗng họ có hơn 10 người tiến vào huyệt động. Khi phát hiện ra Doãn Thừa Phong và đám người đặng hạ gặp nhau, trong lòng vẫn tràn ngập sự vui mừng. Sử dụng mồi hương kỳ lạ để mượn tay đàn dây ở trong cửa khúc thập bát loan để diệt trừ hai người này tuyệt đối là chuyện đáng mừng. Nhưng không nghĩ tới trên đường quay về, đám người đặng hạ thì chạy thoát được một màn.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 phân tán ra bỏ chạy. Rốt cuộc không một ai nguyện ý dừng lại ở địa phương hủy quái này để đấu với tên thanh niên thần bí giống như yêu quái kia. Tuy rằng bọn họ biết rằng cho dù hôm nay chạy thoát khỏi tay Doanh Thừa Phong, ngày sau sợ rằng cũng khó có thể thoát khỏi lửa giận của Phong Vũ. Nhưng mà có thể sống thêm một ngày thì càng tốt a. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, Đem chân khí đang sôi sục trong cơ thể chậm rãi bình phục lại. Hắn nở nụ cười lạnh, nhẹ giọng nói: "Còn muốn chạy? Sao có thể?" Cổ tay hắn hơi run lên. Linh khí ôn sáo đã xuất hiện trong tay. Hắn hơi trầm ngâm một chút. Hai chân đã dùng sức, cả người bắn về phía một động khẩu.